Về sau con đường tu luyện của con sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tạp lão nói đến đây thì cả hai không khỏi chố mắt Ánh mắt tên nào cũng sáng như là trưng Đèn Pha Cậu này quả thật là quá hấp dẫn lòng người đi Hóa phàm chán nản kia lắn không vui mừng lắm rồi Đừng ảo tưởng nữa về thực tế đi Hóa phàm là bước cần phải trải qua để cảm nhận thiên thảo Nếu không thì làm sao con được phi thăng cơ chứ Tạp lão đọc được suy nghĩ của hắn Nên điền rộn một chậu nước lạnh vào mặt của gã Nào có chuyện phi thăng dễ như thế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 thì chúng ta cứ nói là có nhưng mà đến lúc đó thì chúng ta sẽ không cho ai đi cả như là câu nói nước trong thì không có cá mà người thật thà thì chẳng bao giờ thành công. Đồng Thanh Phong mỉm cười Lưu Văn Tông đã không giữ chữ tín với bọn họ thì làm sao mà bọn họ phải giữ chữ tín cả Lưu Văn Tông kia chứ. Đã lúc mà mọi người nói chuyện thì tộc nhân của Trần Gia chạy vào khuôn mặt có chút sợ sệt báo cáo. Dạ, bẩm tộc trưởng bên ngoài có người của Lưu Văn Tông đến nói là cần gặp mặt tộc trưởng ngay.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 Diệp Huyền cũng không phải là chỉ ghế qua ba nhà này mà còn phải đi qua những gia tộc khác Chính vì vậy cũng không tốn cân nhiều thời gian ở đây làm cái gì Đứng dậy bước khỏi ghế Hai tên đệ tử cũng nhanh nhẹ đi theo phía sau à, cung tiễn Diệp Huyền trưởng lão Ba người họ niềm nở tiễn đến cửa lớn của Trần Gia Đợi đến khi mà đám người của Lưu Vân Tông đã đi khuất thì nụ cười trên mặt đã tắt Ba người nhìn nhau cười cười sau đó đi vào bên trong bàn chuyện tiếp Tại phòng của Tiểu Vũ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 Tiểu vũ gọt đầu, lần trước hắn hứa là mình sẽ giúp hai lão gặp được cao nhân chỉ hắn luyện đan Nhưng lần này thì quá nhiều chuyện bận rộn, nằm gã quên mất À, thế thử của ngươi chính là người dạy ngươi luyện đan sao? Ở chuyện này, chuyện này thì Vũ lão nghe vậy thì lắp ba lắp bắp, không tin vào tay mình vừa mới nghe Sự thật này khó mà tin quá đi Nếu như là người kia là một trăm tuổi thì còn nghe được Theo lý thì phải là vị tiên sinh kia mới đúng chứ Tại sao là nữ tử xinh đẹp kêu vậy?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 Trần Tiên Hàn thấy đứa cháu trai của mình mới đến đây tìm mình thì hẳn là có vấn đề cần giải quyết, chứ bình thường có mà đến. À, Phương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong nhìn thấy cháu trai của Trần Tiên Hàn thì không khỏi nổi nên ánh mắt thưởng thức. Nếu mà tên này có chưa có thê tử thì hai lão sẽ đem con cháu của mình qua để gả ngay cho. Nhưng bất quá trần ra có một cái quy củ thật là cổ chuối là mai cũng phải tờ dài. Bọn họ cũng không biết lúc đó ai lại rảnh để đề ra cái quy củ, rằng là chỉ mỗi con cháu chỉ được lấy một thê tử không được lấy thị thiếp.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 Hiện tại thì bao loại đan dược này còn có rất là nhiều Ngừng một chút cho cái tích trí tò mò của mọi người đã mới tiếp tục nói à, Ngưng dương đan chính là nhị phẩm đan dược Có thể giúp võ giả tụ khí cảnh tầng 9 thoải mái mà đột phá đến ngưng khí cảnh Bạo nguyên đan là nhị phẩm trung giai đan dược Thì giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có tỷ lệ 8 thành đột phá đến bạo khí cảnh Còn binh nguyên đan thì là đan dược cấp cao hơn Chỉ là tam phẩm trung giai đan dược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 sao lại đổi ở chỗ này vậy? Lễ Dương Thiên vui mừng chạy đến bắt chuyện, còn Gia Gia quán thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. À thì tên đó là tên giả để tan lịch lãm bên ngoài thôi. Ta tên thật là Trần Vũ chứ không phải là Vũ Trần đâu. Tiểu Vũ cười lớn, thấy thiếu niên ngày nào còn mềm yếu giờ đã như một đấng nam nhi thì anh không khỏi vui mừng thay. Còn chuyện tên thật thì cũng không quá quan trọng nữa. Gia tộc Đại Ca không ngờ cường đại như vậy nha, đến mấy loại đan dược chân quý như vậy mà cũng có. Lễ Dương Thiên cười hít cả mắt.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 Họ vệ bước đi nhanh đến cung kính mà nói, Người của luyện đan cát sao? Sức mặt tiểu vũ và hai ông cháu liễu ra cũng có chút ngưng trọng, Không biết người của luyện đan cát muốn tới đây làm cái gì, Vì người của luyện đan cát không thiếu đan dược. Hề, hey, xem ra cái việc quý tộc cửa hành đấu giá đan dược lần này, Lực ảnh hưởng khá lớn đấy, Ngay cả luyện đan cát mà cũng đến bái kiến rồi kìa. Lúc này Liễu Minh Khương cũng cười và nói, Xem ra lần này bọn họ tới đây cũng hẳn 8 phần 10 là vì đan dược mà đến Chứ bình thường có thỉnh chắc gì họ đã đến Tiểu vũ thầm nói như vậy Bất quá những người cổ luyện đan các đối phán thì không có tác dụng gì nhiều Cùng lắm thì hiện tại cũng chỉ cung cấp dược liệu cho hắn là cùng Mà cái việc cung cấp đan dược cho hắn thì không có cửa ở đâu liễu Dương Thiên nghe đến vấn đề tế nhị này thì cũng rất có phong độ mà nhìn tiểu vũ hỏi ở vũ đại ca Không biết là chúng ta có cần làng tránh thoáng qua một chút hay không Không cần đâu Mọi người cứ an tọa đi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 Còn người kia là một lão nhân tuổi tác xem trường cũng cỡ ra dáng. Hai người này trung nhiên chính là Tần Hạo Dương. Còn lão nhân kia chính là Lữ Trung Thiên. Hai người này chính là người đứng đầu của luyện đăn cát tại Hòa Bình Thành. À, khó khi nào được người của luyện đăn cáp ghé thăm. Bạn bối không có đón tiếp tử xa, xin thứ tội. Tiểu vũ liền đi ra truy trước chắp tay nói, trong lời nói vô cùng khách khí kèm theo vài phần lễ nghĩa. Ông cần phải khách khí như vậy.